Chương 2. Sai lầm lớn của cô Majer Sáng hôm sau, khi Harry đi xuống nhà để ăn điểm tâm, thì nó thấy cả ba người của nhà Dossley đã ngồi đầu vô đó quanh cái bàn ăn trong nhà bếp rồi. Mọi người đang xem truyền hình. Cái máy truyền hình mới toanh vừa bóc tem gỡ nhãn ấy là món quà mừng con về nhà nghỉ hè dành cho Tappley thằng anh họ nút nít này của harry đã không ngừng lại nhải than phiền về quãng đường dài mà nó đã phải ột ịch đi từ cái tủ lạnh trong nhà bếp đến cái máy truyền hình trong phòng khách nay thì dudley hầu như ở lì luôn trong nhà bếp gần hết ngày hè cặp mắt heo tư hí của nó cứ dán dính lên màn hình nhỏ và cái cằm năm lớp nọng của nó không ngừng đung đưa do động tác nhai nhồm nhoàm liên tục Harry ngồi xuống giữa W và Vernon, nông. Một người đàn ông cao to như một con bò với cái cổ nhỏ xíu và bộ ria vĩ đại. Chẳng những không chúc mừng Harry một sinh nhật hạnh phúc, mấy người trong nhà W thậm chí còn không tỏ một dấu hiệu gì chứng tỏ là họ có nhận thấy Harry bước vào phòng. Nhưng mà Harry cũng đã quá quen với sự ghẻ lạnh này rồi, nên chẳng hơi đâu mà buồn. Nó tự lấy một mình một miếng bánh mì nướng, rồi ngước lên ngó người đọc tin trong truyền hình. Ông ta đang tường thuật nửa chừng câu chuyện tên tù vượt ngục. Xin công chúng hãy cảnh giác là Black có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm, một đường dây nóng đặc biệt đã được thiết lập. Bà con nên lập tức báo cáo cho chính quyền khi thấy bất cứ tông tích nào của Black. Dượng Vernon ngước mắt khỏi tờ báo, ngó chầm chằm vô mặt tên tù trên màn ảnh, khịt khịt mũi. Cần quá gì phải bảo cho người ta biết thằng tù đó lợi hại, cứ trong cái bộ dạng của đó là biết, đồ lười biến rác rưởi coi cái đầu tóc của nó kìa. dượng ném một cái nhìn xéo qua Harry. mái tóc rối bù của nó luôn luôn là nguồn cơn khó chịu của dượng Vân nông Tuy nhiên, Harry thấy nó còn chạy chuốt tươm tất chán nếu đem so sánh với bộ dạng của người đàn ông trên màn ảnh truyền hình. Ông ta có một gương mặt khóc hát, ẩn sau những núi tóc rối, xỉn màu, dài tới cùi chỏ, gương mặt tên tù biến mất, để lại hiện ra sứ ngôn viên của đài truyền hình Bộ trưởng Nông nghiệp và Ngư nghiệp sẽ thông báo vào ngày hôm nay Dượng vân ông quát tháo trừng mắt giận dữ nhìn ông sứ ngôn viên của đài truyền hình Ủa, tiếp đi chứ, sao chẳng thông báo gì cho người ta biết thằng điên đó đã vượt từ cái ngục nào, đưa tin khơi khơi mà làm gì Dám thằng điên đó hiện giờ đang lãng vảng ngoài đường không chừng. Dì Petunia lăng xăng đi quanh phòng chăm chú ngó chừng qua cửa sổ nhà bếp. Dì có một thân hình xương xẩu và một bộ mặt ngựa dày thoang. Harry biết tổng dì Petunia chỉ những mong muốn sao được cái người quay số đường dây đóng để mật báo tin về tên tù vượt ngục vì là người đàn bà tộc mạch nhất thế giới và đã tiêu phần lớn thì giờ trong đời mình để rình ngó nghe ngóng những người hàng xóm chán phèo luôn nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp. Dượng Vân ông giọng nắm tay tím riệm tổ chán của Dượng xuống cái bàn một cái đùng rồi nói, không biết tới bao giờ họ mới hiểu ra rằng đối với cái lũ người đó thì chỉ có một cách treo cổ chúng là xong. Rất đúng, dì Bethunia hù theo chồng ngay vẫn đảo qua dàn đầu tay của nhà hàng xóm. Dượng Vernon hớp cạn tách trà, liếc nhìn đồng hồ, rồi nói thêm Anh phải đi ngay thôi Petunia. Chuyến tàu của Mark đã đến lúc 10 giờ. Đang thả tâm hồn bay bổng với bộ bảo trì chổi thần trên lầu, Harry đột ngột bị lôi tuột xuống mặt đất khi nghe câu nói đó của Dượng Vernon. Nó vụt miệng nói Cô Major hả? Không lẽ, không lẽ cậu tới đây? Cô Majer là em gái của Dượng vơ nông. Mặc dù cô ấy không có dây mơ rệ má huyết thống gì với Harry, nhưng Harry vẫn buộc phải gọi cô Majer là cô suốt đời. Cô Majer sống ở nông thôn trong một ngôi nhà nằm giữa khu vườn rộng. Trong khu vườn đó, cô nuôi một lũ chó buôn. Thường thì cô không hay ở lại nhà Dượng vơ nông cho lắm bởi vì cô không thể nào chịu nổi cảnh xa cách lũ chó quý báo của cô. Nhưng những lần đến thăm thư thớt của cô cũng đủ lưu lại trong tâm trí Harry những nỗi kinh hoàng sâu sắc. Nhớ hồi sinh nhật thứ năm của Dudley, cô Major đã quất bầm dập hai ống quyển của Harry để cấm không cho nó đụng tới cái tượng phát ra tiếng nhạc của Dudley. Vài năm sau đó, cô Major lại xuất hiện trong dịp lễ Giáng sinh tặng cho Dudley một người máy được phi tính hóa, còn Harry thì được cô tặng cho một hộp bánh quy dành cho chó. Trong chuyến viếng thăm gần đây nhất của cô Major khoảng một năm trước khi Harry nhập học trường Hogwarts, Harry xui xẻo vô tình dẫm phải chân của con chó mà cô Major cưng nhất. Con chó Ripper đó bèn rượt Harry chạy giáp phòng khu vườn và buộc Harry phải leo tọt lên cây. Cô Major cũng chẳng thèm gọi con chó cưng lại để nó buông tha cho thằng bé. Harry đã phải ngồi rung lập cập trên cây đó cho đến quá nửa đêm. Những chuyện đó cho tới bây giờ Nó vẫn còn là trò cười bể bụng cho Jopli Dượng ông gầm gừ Cô Major sẽ ở lại đây một tuần lễ Dượng xỉ một ngón tay múc miếp vào mặt Harry đe dọa Và sẵn đây Tao cần phải dặn trước mày vài chuyện cho rõ ràng Trước khi tao đi đón cô ấy Jopli gỡ con mắt nó ra khỏi màn ảnh truyền hình Nở nụ cười tự mãn ngu ngố Đối với Dudley, cách giải trí khoái nhất là xem cha nó, ông Dudley hành hạ hà đứa em họ Harry. Dượng Vernon lại gầm gừ. Thứ nhất, mày liệu hồn ăn nói cho tử tế khi nói chuyện với cô Major nghe chưa? Harry đáp một cách chua chát. Dạ được, nếu cô ấy cũng ăn nói tử tế khi nói chuyện với cháu. Làm như không nghe thấy câu trả lời của Harry, Dượng Vernon nói tiếp. Thứ hai, Cô Majer không biết gì về việc sự bất bình thường của mày cho nên tao không muốn có bất kỳ bất kỳ trọ nhí nhố nào xảy ra khi có cô ở đây mày liệu hồn mà cư xử nghe không Harry nghiến chặt răng đáp cháu sẽ cư xử đàng hoàng nếu cổ cũng vậy đôi mắt tì hí của dựng phân ông lúc này chỉ còn là hai đường kẻ nhỏ xíu trên gương mặt đỏ ao của ông và thứ ba Chúng ta đã nói với cô Majer là mày học ở trung tâm Thánh Bò Tốt, chuyên giam giữ thiếu niên phạm tội không cải hóa nổi. Harry hét lên, Cái gì? dượng Vân ông bập ngang, mày phải chấp nhận câu chuyện đó. Nghe không, thằng oắt con, nếu không mày sẽ gặp chuyện chẳng lành. Harry ngồi lặng, mắt trắng bệt, giận uất lên, trợn trừng mắt ngó dượng Vân ông, không thể nào tin được vào điều tai nó vừa nghe. Cô Major sẽ đến ở chơi tại nhà này một tuần lễ. Đúng là không còn món quà sinh nhật nào tồi hơn mà gia đình Dudley có thể tặng cho đứa cháu mồ côi kể cả so với đôi vớ cũ của Dương Vơ Nông mà Harry nhận được vào kỳ sinh nhật năm kỷ năm kỳ của nó. Dương Vơ Nông nặng nề đứng lên nói với vợ con Thôi, anh đi ra nhà ga đây, Bentonia à. Còn không muốn đi theo chơi không Dudley cục cưng? Hỏng thèm. Dobley thấy màn cha nó răng đe Harry kết thúc mất rồi thì cũng hết cả hứng với những lời ông nói bèn quay lại dán mắt vô màn ảnh truyền hình. Dì Bentonia phút mái tóc vàng và rậm của cậu quý tử, Âu Yếm nói. Dobley còn phải chuẩn bị cho lịch sự để đón cô Major mà. Má đã mua cho cục cưng một cái nơ mới dễ thương hết sức nói. Dượng vân ông thân ái vỗ lên bờ vây ú na ú nần của Dobley vậy lát nữa ba gặp lại con hén đang ngồi thời ra trong trạng thái kinh hoảng ngây đờ harry bỗng nảy ra một ý tưởng bất ngờ buồn miếng bánh mì nướng của nó xuống harry vội vàng đứng lên đi theo dượng vân ông ra đến cửa chính dượng vân ông mặc áo khoác lái xe vào thấy harry đang đứng ngó nhìn dượng bèn nạt tao không có dắt mày đi theo đâu harry lạnh lùng đáp làm như cháu muốn đi theo ấy cháu chỉ muốn hỏi dượng một điều dượng vân ông nhìn nó nghi hoặc harry lựa lời nói học sinh năm thứ ba của trường họ ở trường của cháu được phép thỉnh thoảng đi thăm làng thì sao dượng vân ông gắt ta dượng đã cầm cái chìa khóa máng trên cái nóc gần cửa harry vội nói nhanh cháu cần có chữ ký của dượng trong đơn cho phép dượng vân ông cười chế nhạo mày tại sao tao phải ký vô chứ harry cẩn thận lựa lời từng tiếng dạ Cháu thấy thiệt là khó mà giả vờ với cô Major là cháu học ở cái trường thánh gì đó. Dựng Vernon gào to, trung tâm thánh Paltos giam giữ thiếu niên phạm tội không cải hóa nổi. Harry hài lòng khi nghe trong giọng nó của Dựng Vernon có một nỗi hoảng hốt nào đó. Nó bình tĩnh ngước nhìn gương mặt to bè và tím riệm của Dựng Vernon và nói Dạ, cái trường đó cháu thấy mình sẽ phải ghi nhớ nhiều thứ rồi phải làm cho câu chuyện đó có vẻ thuyết phục phải không Dựng? Nếu rủi mà cháu vô tình để lộ ra điều gì đó, Dượng Vân ông rống lên, thì tao sẽ giọng cho mày ói ra hết những thứ mày nuốt vô biết không? Dượng Vân ông nhào tới, dưới dưới nắm đấm vô mặt Harry, nhưng Harry vẫn kiên cường, nó nói bằng giọng không gì lê chuyển được. Có giọng cho cháu ói mửa ra thì cũng không thể làm cho cô Major quên được những gì cháu đã nói với cô. Dượng Vân ông đứng khựng lại, nắm đấm vẫn còn dơ cao, gương mặt vốn đỏ âu đã xạm xuống thành màu nâu cánh dáng xấu xí Harry nói tiếp thật nhanh nhưng nếu dượng cứ ký giùm cho cháu cái đơn cho phép này thì cháu thề là sẽ ráng nhớ tên cái trường mà dượng nói là cháu đang theo học và cháu sẽ hành động như là một mu mù... một người bình thường à vào, vào mọi thứ Harry biết rằng Dương Vân ông đã suy nghĩ lại đề nghị của nó dù hàm răng ông đang nhe ra và mạch máu nổi cộm trên thái dương của ông nhịp nhàng phòng. Cuối cùng âm gầm ghè. Được, tao sẽ canh chừng cẩn thận hành vi thái độ của mày trong suốt thời gian cô Major ở đây. Nếu cuối cùng mày giữ được bí mật câu chuyện và chịu nằm trong giới hạn cho phép thì tao sẽ ký tên vô tờ đơn chích tiệt của mày. Dương Vân ông xoay mình, kéo cánh cửa trước bước ra rồi đóng sầm cánh cửa lại mạnh đến nỗi một trong tấm giấy kính cửa ở trên cao bị chấn động rớt xuống Harry không quay trở lại nhà bếp nó đi thẳng lên lầu trở vô phòng ngủ của mình nếu nó sẽ phải hành động như một đồ thì tốt nhất là nên bắt đầu ngay từ bây giờ Harry chậm rãi và buồn bã thu dọn mấy món quà và thiệp chúc bừng sinh nhật lại đem giấu hết dưới tấm ván lót sàn bị bung ra chung một chỗ với mớ bài tập còn dở dàng của nó Rồi Harry đi tới cái chuồng con Hedwig Con cú nhà Weasley Errol dường như đã hồi phục ít nhiều đang ngủ say ly bì cạnh con Hedwig đầu rút dưới cánh Harry thở dài rồi đánh thức cả hai con cú dậy Harry rầu rĩ nói với con cú Hedwig à, mày phải biến đi đâu đó một tuần lễ thôi chỉ bằng mày cứ đi theo con Errol, Ron sẽ chăm sóc mày dùm tao tao sẽ viết cho Ron một lá thư giải thích chuyện này Mày đừng có nhìn tao cái kiểu đó. Đôi mắt tròn to màu hổ phách của con Hedwig đầy trách móc, nhưng Harry đành nói tiếp. Lỗi tại tao, tao biết nhưng đó là cách duy nhất để tao có thể được giấy phép đi thăm làng Horse Middle với Ron và Hermione. Mười phút sau, Efron và Hedwig đeo bức thư của Harry dưới chân cùng lao qua cửa sổ và biến mất tâm. Bây giờ Harry với cõi lòng nàng trĩu khổ sở và cô đơn mới đem cất cái lòng trống không vô tủ quần áo. Nhưng mà Harry không có nhiều thời giờ để mà nghiền ngẫm ủ ê. Chưa kịp làm gì hết thì đã nghe tiếng ré the thé của dì Bentonia đang gọi vọng lên cầu thang, kêu Harry trở xuống để chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp vị khách sắp đến. Khi Harry vừa thò đầu vô hành lang, thì dì Bentonia nạt ngay. Làm cái gì với cái đầu tóc của mày đi chứ? Harry chẳng thấy có lý do gì chính đáng nào để phải chải đầu cho mượt mà ngay thẳng cả. Cô Major rất khoái chơi bài nó, thành ra trong nó càng nhét nhác thì càng làm cho cổ vui hơn chứ. Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng lạo xạo của bánh xe nghiến trên sỏi khi dựng vườn nông thắng xe trên lối đầu xe, rồi tiếng mở cửa tung cánh cửa ra tiếp đến tiếng chân bước trên lối đi qua vườn. Vì Benjulia rít bảo Harry mở cửa ra. Harry kéo cánh cửa mở ra, cảm thấy bao tử mình đầy ứ một nỗi buồn không tiêu hóa nổi. Cô Major đứng ở ngưỡng cửa, trông cô giống y chang dưỡng vơ nông, cao to như bò mộng, mặt tim ngắt, thậm chí cô Major còn có ri mép, tuy không rậm bằng bộ ri của dưỡng vơ nông. Một tay cô Major xách một cái vali to đùng, còn tay kia thì dắt một con chó buôn già, nóng nảy. Cô Major là oan oan. Dobley của cô đâu rồi, thằng chó cưng yêu quý của cô đâu rồi. Dobley núng nính bước ra hành lang, mái tóc vàng được chạy ép sát cái đầu đầy mỡ và một cây nơ lấp ló dưới cái cằm mấy lớp mỏng. Cô Major tống mạnh cái vali vô bụng Harry, hất nó quăng vào một bên, túm lấy Dobley trong một cái ôm siết thân ái chỉ bằng một cánh tay và ảnh lên má Dobley một cái hôn to tổ tướng. Harry biết tổng rằng Dobley chịu để cho cô Major ôm nó là vì nó được trả tiền không ít để làm vụ này. Chắc chắn khi cô Major buông nó ra thì Dobley đã nắm chặt trong tay một tờ tiền giấy 20 bạn anh mới toanh. Cô Major sải bước ngang qua mặt Harry như thể nói chỉ là một cái giá mắt nón. Chị Betunia Cô Major và dì Betunia hôn nhau Và có lẽ là đúng hơn cái quai hàm bành bành của cô Major và cái má nhọn xương xương của dì Benchonia đụng nhau cái kình. Lúc này dượng phơ nông đã bước vào mỉm cười hớn hở khi đóng cánh cửa lại. Ông nói, uống trà nhé Major còn Ripper uống gì nào? Cô Major nói, Ripper có thể dùng một ít trà trong cái dĩa của em. Cả đám nhà Jopli kéo nhau vào nhà bếp, bỏ lại Harry một mình trong hành lang với cái vali nhưng mà Harry không phàn nàng chi hết bất kỳ cái cớ nào khiến nó khỏi phải có mặt chung một chỗ với cô Major đều tốt đẹp cho nó cho nên nó bắt đầu hì hục tha cái vali lên cầu thang đem vô căn phòng ngủ dành cho khách càng câu được nhiều thì giờ thì càng tốt khi phải trở vô lại nhà bếp thì nó thấy cô Major đã được dùng trà và bánh trái cây còn con tripper thì đã yên vị ở góc phòng tập ly tập lịa khẩu phần của nó Harry thấy dì Bentudia nhăn nhó, hơi hơi thôi khi nước trà và dại nhất của con chó văng bắn lỗ chỗ trên cái sàn bếp sạch bông của dì, dì Bentudia là chú gác thú vật. Dượng Vân ông hỏi, mấy con chó ở nhà gửi ai trông coi hả Major? Cô Major nổ ngay bằng giọng oan oan, "Thôi, em nhờ ngài đại tá Buster quản lý chúng dùm em. Bây giờ ổng về hưu rồi, thành ra có công chuyện cho ổng làm thì tốt cho ổng thôi. Nhưng mà em không thể nào bỏ mặt con Ripper già này ở nhà được. Nó mà xa em thì nó tiêu tụy héo hon đi mất. Ripper lại bắt đầu gầm gừ khi Harry ngồi xuống. Chính điều này hướng sự chú ý của cô Major về phía Harry. Lần đầu tiên kể từ khi cô đến, cô nói to như sủa. Sao, mày vẫn còn ở đây à? Harry đáp, dạ. Cô M Mijer gầm lên, đừng có nói tiếng giả bằng cái giọng vô ơn đó. Anh Vernon và chị Bentonia đã tử tế biết bao khi dung thứ mày. Tao thì không đời nào làm vậy. Nếu hồi đó mày mà bị bỏ ở ngưỡng cửa nhà tao thì chắc chắn mày đã bị tống thẳng vô trại mồ côi rồi. Harry suýt nữa là bùng nổ lên rằng nó thà sống ở viện mồ côi còn hơn sống với gia đình Duffley. Nhưng nó kịp nghĩ đến cái đơn cho phép thăm làng home mà ráng dằn xuống. Nó ráng nặng ra một nụ cười đau đớn. Cô Major lại nói oan oan Mày đừng có cười ngớ ngẩn với tao kiểu đó. Tao thấy là mày chẳng có khá hơn chút nào kể từ lần trước tao gặp mày. Cái trường đó chắc phải dạy thêm cho mày một bài về cách cư xử đàng hoàng. Cô Major nóc một họng trà chùi ri mép và nói tiếp Anh Vernon ông Anh nói lại em nghe coi cái trường anh gửi nó đi học là trường gì. Dượng Vernon đáp lại Thánh Bortos viện cải huấn hạng nhất dành cho những trường hợp không còn hy vọng cải tạo gì nữa. Cô Major gật gù. Thì ra vậy, cô bỗng quát qua mặt bàn. Họ có xài gậy ở trường Thánh Bortos không hả thằng oắt con? Ờ... Đằng sau lưng cô Major Dượng Vernon gật đầu ra hiệu cho Harry một cách dọa nạt. Harry nói, dạ có, rồi Harry nghĩ là mình cũng nên diễn xuất, tích cực hơn cho việc diễn ra đúng bài bản. Nó nói thêm, lúc nào cũng sai gậy ạ. Cô Major thốt lên, xuất sắc, tao không bao giờ có cái thứ cảm xúc nhảm nhí ủy mị yếu ớt, ẻo lả rằng không nên dùng đòn roi với những đứa xứng đáng nện bằng roi, một trận đòn ra trò là cần thiết trong 99 trường hợp trên 100. Vậy họ đã đánh mày thường xuyên không? đáp, dạ có, đánh nhiều lần lắm ạ Cô Mizer nghe mắt lại Cô nói, tao vẫn không ưa được cái giọng của mày, thằng oắt con ạ Nếu mày có thể nói đến chuyện an đòn bằng cái giọng tỉnh bơ đó thì rõ ràng là họ chưa cho mày nếm đủ mùi đâu Chị Bentonia à, nếu em là chị thì thế nào em cũng viết thư cho họ nên nói rõ là chị hoàn toàn chấp nhận dùng bạo lực tối đa trong trường hợp thằng oắt con này có lẽ lúc đó dượng Vernon lo rằng Harry có thể quên mất cuộc thương lượng giữa dượng và Harry thế là dượng đột ngột chuyển đổi đề tài. Major, à, em có nghe tin tức hồi sáng này chưa? Cái tên tù vượt ngục đào tẩu đó ra sao rồi hả? Khi cô Major bắt đầu cảm thấy ở nhà dượng Vernon thoải mái như ở nhà mình, thì Harry nhận thấy nó lại khao khát thèm thuồng cái cuộc sống ở nhà số bốn đường Privet Drive thủa chưa có cô Major. Dượng Vernon và dì Bentonia thường khuyến khích Harry tránh sao cho khuất mắt họ thì thôi, mà Harry thì hết sức hoan hỷ thực hiện điều đó. Nhưng cô Maggie thì ngược lại, muốn để mắt tới Harry mọi lúc mọi nơi để mà cô có thể nổ ra những đề nghị cải tạo nó nhiều hơn nữa. Cô thấy vui sướng khi thấy sánh Harry với Dudley và tận hưởng niềm vui sướng vĩ đại khi mua cho Dudley những món quà đắt tiền trong khi mắt cô nhìn trừng trừng Harry như thể đố nó dám hỏi tại sao nó lại không có được phần quà ấy đã vậy cô không ngừng quăng ra những ám chỉ đen tối về cái điều đã khiến cho Harry trở thành một kẻ bất mãn đến như vậy vào bữa trưa của ngày thứ ba cô Major nói anh Vernon à, thằng bé trở nên bất trị như vậy thì anh cũng không nên tự trách mình khi mà cái gì thối từ trong ruột thối ra thì không ai có thể làm được gì cả Harry cố gắng tập trung vô đĩa đồ ăn của mình nhưng bàn tay của nó cứ rung lên và mặt nó thì nóng bừng lên vì tức giận. Nó tự nhủ hãy nhớ cái đường cho phép hãy nghĩ đến làng Hogsmeade, đừng nói gì hết, đừng phản kháng. Cô Major đưa tay cầm đi rượu. Cô nói đó là một trong những nguyên tắc gây giống căn bản. Người ta luôn nhận thấy điều đó ở giống chó Hễ con cái hư hỏng thì thể nào lũ chó con cũng hư hỏng bét theo đúng lúc đó ly rượu trong tay cô Major bỗng nổ bùng vỡ tan miễn ly bể bay văng đi mọi hướng và cô Major vừa chớp mắt liệng lẹ vừa lắp ba lắp bắp bộ mặt hồng hào bành chạnh của cô nhiếu rượu tùm lum. Vì Benjulia rú lên cô Major cô Major ơi, cô có sao không? Cô Major vừa lau mặt bàn bằng cái khăn ăn vừa lau bao. đừng lo chắc là tại tôi bóp mạnh tay quá. Hôm nọ ở nhà đại tá Boopster cũng xảy ra y như vậy, không cần rối nhặn nhãn xị lên như vậy đâu chị Benjunia, tôi có cách cầm ly mạnh mẽ lắm. Nhưng cả chị Benjunia và Dượng Phân ông đều nhìn Harry đầy ngờ vực, vì vậy nó quyết định là đành bỏ món chè chưa ăn và chuồn khỏi bàn ăn càng sớm chừng nào càng tốt chừng nấy. Ra tới hành lang, Harry đứng dựa vào tường hít thở sâu, tính ra cũng lâu lắm rồi mới có lại một lần như thế này kể từ khi nó có thể làm nổ một cách vô ý thức một vật gì đó mỗi khi bị mất tự chủ. Nhưng bây giờ thì không thể để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Tờ đơn cho phép đi thăm làng Holtmiddor vẫn chưa có chữ ký của Dượng Phu Nông. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, nếu nó cứ tiếp tục làm nổ lung tung như vậy thì nó sẽ bị rắc rối to với chính bộ pháp thuật. Harry hãy còn là một phù thủy vị thành niên, và theo luật phù thủy thì nó bị cấm làm phép thuật ở ngoài trường học mà nó thì đã từng vi phạm luật hồ sơ hình sự không được trắng trẻo cho lắm mới hồi hè năm ngoái Harry đã nhận được cảnh báo nói rất rõ ràng nếu bộ pháp thuật mà nghe phong thanh có vụ xài pháp thuật nào nữa ở đường River Drive thì chắc chắn Harry sẽ bị đuổi khỏi trường Hogwarts Harry nghe tiếng những người trong nhà Dudley đang rời bàn ăn nó vội vã chạy đến lầu về phòng để tránh chạm chán họ ba ngày tiếp theo sau harry sống qua trót lọt nhờ tự buộc mình chỉ suy nghĩ về cuốn cẩm nang tự bảo quản chổi thần mỗi khi cô major bắt đầu tra tấn nó kế sách này khá hiệu nghiệm mặc dù nó khiến cho harry có vẻ đờ đẫn vì thế cô major bắt đầu đổi giọng là theo ý kiến của cô thì harry bị thiểu năng tâm thần cuối cùng Mãi rồi cuối cùng cũng đến buổi kết thúc chuyến thăm viếng gia đình Dovely của cô Major. Dì Petunia nấu một bữa ăn tối tuyệt vời và Dượng vơ khui tới mấy chai rượu. Mọi người thưởng thức trọn vẹn món súp và món cá hồi mà không bận tâm gì đến các khuyết điểm của Harry. Lúc ăn tới món kem chanh, Dượng vơ bắt đầu nói về công ty sản xuất máy khoan Gunning của ông khiến mọi người phát ngấy lên. Rồi thì dì Bentonia pha cà phê và dựng vơ nông đem ra một chai rượu mạnh. Dụ em thêm một ly nữa được không, Major? Cô Major đã uống khá nhiều rượu rồi, gương mặt to bành chạnh của cô ta đã đỏ như. Cô cười khoái trá, một ly nữa thôi nhé, thêm chút nữa, thêm một chút nữa, được rồi đó. Droply đã ăn tới miếng bánh ngọt thứ tư, dì Bentonia thì nhấm nháp cà phê, ngón tay út của bàn tay cầm tách dĩa ra. Harry thật sự muốn biến về phòng mình nhưng nó bắt gặp ánh mắt giận dữ của dựng vơ Ông và nó hiểu là khôn hồn thì nên ngồi nán lại. Ái chà, cô Major thốt lên, chép môi một cách sảng khoái và đặt cái ly rượu mạnh đã cạn queo xuống mặt bàn. Đồ ăn ngon tuyệt vời chị Ventunia à. Bình thường thì buổi tối tôi chỉ ăn có mỗi món đồ chiên, chỉ coi tôi bận biểu túi bụi với 12 con chó phải chăm sóc. Cô ở một cái rõ to, tay xoa xoa cái bụng dưới lớp vải, len sần sùi. Xin lỗi nha, nhưng thực tình thì tôi thích nhìn một đứa bé to lớn khỏe mạnh. Cô Major nháy mắt với Dobley, tiếp tục nói, cháu sẽ trở thành một người đàn ông có kích thức chuẩn Dobley à, giống như ba cháu vậy. Ừ, anh Vernon, bụng em còn dư chỗ để chứa thêm rượu Rambin đó. Cô Major hất đầu về phía Harry nói tiếp, chứ còn cái thằng oắt con này. bao tử Harry quặn lại, nó vội nghĩ ngay đến cẩm nang tự bảo quản chỗ thân. Thằng oát con này chán dấp nhỏ thó, ác hiểm, cũng tương tự như chó thôi. Năm ngoái tôi sai đại tá Foster trấn nước một con, chẳng qua là cái đầu chuột nhắc, yếu xìu dòng dõi thấp kém. Harry cố gắng nhớ lại trang 12 của cuốn sách Một lá bùa giải trừ được kẻ đối nghịch bất đắc dĩ. Nói cho cùng là do huyết thống như hôm trước tôi đã có nói rồi đó. Máu xấu thì phải loại ra thôi. Này, tôi không nói bất cứ điều gì xúc phạm đến gia đình chị đâu, chị Bentunia à. Cô Major vỗ vỗ lên cái bàn xương sẩu của dì Bentunia bằng bàn tay to chản như cái xẻng. Nhưng em gái của chị là một cái trứng ung. Chúng lọt vô cả những gia đình danh giá nhất, rồi cô ả cuốn gói theo trai, theo một gã lang thang vô tích sự để lại cái hậu quả là cuộc nợ trước mắt chúng ta đây. Harry nhìn trừng trừng vào cái đĩa đồ ăn của nó, Lỗ tai nó lùng bùng một cách kỳ lạ. Harry cố đánh lạc hướng bằng cách nghĩ, nắm chặt lấy đuôi cán chổi của bạn. Nhưng nó không thể nhớ tiếp theo là câu gì nữa. Giọng của cô Major xoáy vô tai y như cái máy khoang của dựng vân ông. Cô Major chụp lấy chai rượu mạnh, rót thêm vô cái ly của cô, bắn tứ tung trên khăn trải bàn. Giọng cô oan oan. thằng Porter này, nó làm cái trò trống gì hử, anh chưa từng nói cho em biết. Dượng Vernon và dì Bentonia lộ vẻ căng thẳng đến nội Jopli ngưng vụt mặt vô miếng bánh và há hốc miệng mà ngó ông bà già nó Dượng Vernon liếc nửa con mắt về phía Harry đáp Nó không làm việc, thất nghiệp Cô Major gù, Đúng như em nghĩ Cô uống ực cả ly rượu Brandy rồi chùi cầm vô ống tay áo Một thằng ngây ngô vô tích sự du thủ du thực làm biến nhớt thay một thứ đồ không đúng Harry đột ngột lên tiếng, cả cái bàn ăn chợt lặng trang. Harry run rẩy toàn thân, trong đời nó nó chưa bao giờ giận dữ đến như vậy. Dượng Vân Đông gào lên, "Thêm rượu." Mặt mày dượng Vân Đông lúc này đã trắng bệch, ông đốc rỗng chai rượu ly của cô Major, gầm gừ Harry, "Mày, thằng óc con, đi ngủ đi, đi đi." Nhưng cô Maji vừa nấc cục vừa giơ một bàn tay lên, đôi mắt nhỏ ti hí đỏ ké của cô Major bám chặt vào mắt Harry. Cứ nói đi thằng oát con, nói nữa đi, mày tự hào về cha mẹ của mày hả? Họ đã tự đi tìm cái chết do chính họ trong một vụ đụng xe. Tao chắc là họ lái xe trong khi say xỉn bét nhè. Harry chợt thấy mình đứng bật dậy. Ba má tôi không chết trong một tai nạn xe cộ. Cô Mai giờ thét lên. Thằng nhãi ranh láo tuét. Họ đã chết trong một vụ đụng xe và để lại mày như một gánh nặng cho những người bà con siêng năng tử tế. Cơn giận làm cho người cô majơ căng phòng lên may là cái đồ oắt con vô ơn xất xược bỗng nhiên cô ngừng nói trong chốc lát lời nói có vẻ như tàn lụi tiêu tán trong cô majơ dường như cô đang căng phòng lên với một cơn giận dữ không thể giải thích được mà sự căng phòng đó không chịu dừng lại gương mặt bành chạnh đỏ chạch của cô bắt đầu trương phù lên đôi mắt tì hí của cô phình lồi ra và miệng cô bị giãn nở đến nỗi không mở ra thốt thành lời được nữa chỉ trong giây lát những cái nút áo của chiếc áo cổ len cô đang mặc bị đứt bung và văng bắn vô tường cô meiser đã trương phình lên như một cái bong bóng quá dị bụng cô không bị cái áo len bó ở ngang eo nữa phình ra chang ban. mỗi ngón tay của cô trông như một khúc xúc xích ý Dượng vừa nong và dì Benjulia cùng gào thất thanh, Major. Toàn bộ thân hình của cô Major bắt đầu bốc lên khỏi cái ghế, bay từ từ lên trần nhà. Lúc này cô Major đã tròn quay, giống y hệt cái phao cấp cứu khổng lồ Có đôi mắt heo, tay chân cô giang ra một cách quái dị, trong lúc thân thể cô bốc lên lơ lửng trong không trung, tạo ra những âm thanh nổ lụp bập hết sức hỗn loạn. Còn Ripper chạy vô phòng sổ như điên dượng vơ nông chụp lấy một cái chân của cô meyers cố hết sức kéo cô trở xuống ông gào không như dượng vơ nông gần như bị nhấc bỏng lên khỏi sàn nhà con ripper hiểu nhầm tình huống nhảy chồm tới và cắn phập hàm răng nhọn của nó vô ống chân của dượng vơ nông harry vọt ra khỏi phòng ăn trước khi bị bất kỳ ai chặn lại nó đi thẳng tới cái phòng xếp dưới chân cầu thang nó vừa tới nơi cánh cửa căn phòng xếp liền mở bung ra một cách huyền bí trong vài giây nó đã kéo ra cái rương của mình ra tới trước cửa rồi nó vọt lên lầu chui tọt xuống dưới gầm giường nạp tấm ván lót sàn lỏng lẻo ra tóm cái áo gối đựng đầy sách vở và bày tập cùng đóng quà sinh nhật xong nó quàng trở ra túm lấy cái lồng trống trơn của con hai quýt, phóng xuống cầu thang tới bên cái rương vừa đút dưỡng vừa nong lao ra khỏi phòng ăn với cái ống quần rách đầm đìa máu dưỡng gào trở lại đây trở lại làm cho cậu ấy bình thường lại ngay nhưng cơn thịnh nộ liều mạng đã làm cho harry không còn biết gì nữa nó đã đá cái rương cho mở bật nắp ra rút ra cây đũa phép và chỉ vào dựng vơ nông cổ đáng bị như vậy harry nói nhịp thở gấp gáp cho đáng đời cổ dựng tránh xa ra nó sờ soạng sau lưng để nắm lấy tay đấm của cánh cửa nó nói cháu đi đây cháu chịu hết nổi rồi trong chớp mắt sau đó harry đã ra tới ngoài đường vắng tối thui thì hụt kéo lê cái rương nặng nề đằng sau lưng và cái lồng của con heo quýt thì cặp dưới nách.